Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà người nó thì xù long ra gù gù Y chang như là Nó đang nó đang muốn Cắn một cái người nào vậy Lúc đó thật sự mà nói tôi lấy làm lạ lắm Tôi lấy làm lạ là tại vì tự nhiên Nó nổi điên lên hay sao đó Mà cắn đứt xích luôn Quả thật nghĩ đến chuyện con két như vậy Người tôi lúc đó muốn cứng đơ luôn Đúng là Có ai đã phá nó thiệt rồi Cho nên nó mới phản ứng dữ dội như vậy. Thế là tôi trùng kính chăn. Rồi tôi ôm luôn con két vô trong chăn luôn. Thế là hai đứa ôm nhau ngủ tới sáng. Đó là đêm thứ hai mà tôi ở căn biệt thự cũ. Tôi có một người bạn gái mà sau này chúng tôi kết hôn với nhau. Thì lúc đó bạn gái tôi đang ở ký túc xá trường thì tôi có rủ cô ấy qua căn biệt thự ở chung phòng với tôi để cho tôi đỡ sợ ma. Mà thật sự sợ thì có sợ nhưng mà nói tới đây thì ai cũng hiểu mà. Cái lý do chính đáng là chỉ để rủ bạn gái qua ở chung thôi. Phải công nhận ông Phương lúc đó cũng khá dễ tính cho nên tôi hỏi ổng lỏng, ổng đồng ý liệt cho bạn tôi qua ở chơi vài ngày. Thì trưa hôm đó sau khi tan học rồi tôi mới chở bạn gái tôi về phòng của tôi ở bên cái căn biệt thự cũ này. Tôi mới sắp xếp đồ đạc cho bạn gái của tôi xong. Thì tôi để cô ấy ở trên phòng cho cô ấy riêng tư nghỉ ngơi. Tôi mới đi xuống ở dưới để làm việc. Tôi làm được tầm cỡ khoảng 1-2 tiếng gì đó. Thì tự nhiên tôi thấy cô bạn gái của tôi đi xuống mà dới dẻ mệt mỏi lắm. Cô mới nói là em mới bị đè Tôi mới hỏi, thấy gì mà bị đè à? Thì bạn tôi cho biết, trong lúc rảnh rỗi bạn gái tôi mới lấy bài ra ôn. Khi mà ôn bài đựng lúc thì cũng mỏi mắt rồi ngủ quên mất khi nào không có hay. Thì bỗng dưng, cổ có cái cảm giác người cứng đơ hết, rồi người ớn lạnh. Dạ, cổ nhìn thấy, có bóng một người thanh niên bao, to, cao mà đi vô phòng ngủ, mà đi là đi từ cái hướng phòng kho đối diện cái bóng đó đến gần cổ hôn vô má cổ rồi còn nói mới hỏng chút mà nó ngủ quên rồi à sau đó người đó còn đi ra ngoài phía rèm cửa kéo rèm lại cho đỡ chói mắt thì sau đó cổ mới tỉnh dậy rồi mới đi xuống dưới nhà kể cho tôi nghe tối đó hai đứa tôi đều sợ nên mới bàn là thôi mình nằm ngủ đó mình quay lưng lại với nhau để cho đỡ lạnh xương sống tức là hai cái lưng tựa nhau rồi thì nhìn qua hai bên Thì nằm đến khoảng 12 giờ hơn, lúc đó chưa có ai ngủ hết. Tôi còn nhớ rõ tôi với bạn gái tôi đang làm bấm điện thoại mà. Thì tự nhiên cô ấy nói, ở ngoài ban công có bóng người đứng nhìn vô. Tại vì lúc đó do ánh sáng từ đèn đường, nó rọi, cho nên bạn gái tôi thấy rất rõ bóng người ấy. Nghe nói như vậy, tôi vội chụp lấy cây đánh bóng chày ở phía sau cửa. Tôi tung rèm rồi mở khóa cửa ban công thì không thấy gì hết. Hai đứa im lặng nhìn nhau tự hiểu rồi quay vô phòng. Khi mà quay vô phòng đang lay quay khóa cửa ban công. Thì cái cửa phòng phía trong tự nhiên nó kêu cái tách một cái. Xong rồi nó mở ra từ từ. Nó phát, phát ra cái tiếng kẹt kéo dài một cái. Tôi nhớ rất rõ mà. Tôi đã đóng cửa lại cẩn thận trước đó rồi. Thì... Cô bạn gái tôi lúc đó mới nói cái giọng rung rung, anh ơi sao thấy ghê quá à." Nói thiệt nha, lúc đó tôi cũng xanh mặt luôn rồi. Tay chân nó thiếu điều muốn rung cầm cập nhưng mà tôi dặn lại, tại trước mặt bạn gái tôi mà, tôi phải tỏ ra bình tĩnh chứ. Sau đó thì hai đứa có ra kiểm tra thì không thấy gì cả, thế là hai đứa thức luôn cho đến sáng. Đó là đêm thứ ba mà tôi ở tại căn biệt thự cũ này. Qua ngày hôm sau, tôi có kể lại cho bạn gái tôi nghe những chuyện xảy ra những ngày trước. Thì bạn gái của tôi khuyên tôi, Thôi nghỉ đi, về nhà ở cho nó yên tâm. Rồi cậu cũng về lại ký túc xá, chứ cậu không ở lại với tôi tại căn, căn biệt thự cũ nữa. Vì chuyện xảy ra ngày hôm qua. Khi tôi chở bạn gái tôi về xong, thì tôi đã quyết định nghỉ làm luôn. Vì tôi biết nếu không thì, Tối nay tôi sẽ lại phải ngủ ở nơi trong căn phòng đó một mình tôi nữa. Khi nghe tôi trình bày lý do mà tôi nghỉ việc. Nghe hot nhất tại đọc